các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạt cũng liền chào nhau một hai tiếng, sự thân mật giữa hai người cùng với người đi đường qua lại cũng không sai biệt cho lắm. Bởi vậy, khi hắn dừng xe lại bên đường, ngồi ở trong xe hơi nghe lời của Mộ Thần thông cáo lại đầu lời hắn hỏi, "Còn có phải là có người phụ nữ khác ngậm ở bên ngoài hay không?" Là làm cho hắn có bao nhiêu kinh ngạc, đương nhiên là không có rồi. Hàn Âm thầm may mắn hôm nay là do thê tử xin nghỉ ngơi một ngày, bạn nhất bị ngằng nghe thấy được thì không tốt lắm. Không lễ Ngọc một bộ thần bí hề hề mở miệng. "Trăm ngàn lần đều có nói cho lão bà ngươi biết, kỳ thật chính là con bé đã nói cho mẹ biết, nói ngươi thời gian trước ăn chơi đàng điếm, không có trở về nhà, làm cho con bé sợ tới mức ở trong lòng đã có bóng ma." "Cái này là cô ấy đã nói cho mẹ biết sao? Cái này thật sự là khá nghiêm trọng nha, hắn thật là không thể nào biết được thê tử hắn lại nghĩ ra loại chuyện này, có trách cần đây bọn họ sớm chiều ở chung." mà lại giống như cách một tấm băng mỏng, nàng có phải vẫn thường nghĩ hắn trở thành người bắt cá hai tay hay là rắn lang rỉ hay không chứ? Còn bé là muốn ta giúp con bé điều tra người, nhưng mà ta cũng tìm người xét ra, nửa ngày cũng không chút manh mối nào, nên muốn rõ ràng thì phải trực tiếp tới hỏi con đó. Mẹ trước tiên đáng lẽ nên hỏi con trước. Chính mẫu thân lại cư nhiên tìm người điều tra mình, kha khai đường thiếu chút nữa là phát nổi nóng. Hừ, ai biết nam nhân các con, khi nào thì nói thật hả, khi nào thì nói dối chứ? "Giả dỗ là con, cũng chính là không thể tin được đó." Không lệnh Ngọc cố ý nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thật đối với đứa con này, bà vẫn là có phần tin tưởng, tiểu tử này chính là một cây ngay thẳng, từ trước khi cùng với con dâu thân cận, đã không có mấy chuyện phiền toái tìm tới cửa. Một lòng muốn đem con dâu cưới vào nhà, hôm sau Tỳ Thằng biểu hiện có câu nệ một chút, cũng chưa từng phát hiện ra ý đồ ngoại tình. Kha khai đường âm thầm chờ đợi, mẫu thân cũng không phải là người dễ ứng phó. Con thật sự là không có, con sẽ cùng với thần Dô nói cho rõ ràng. Đừng nói là ta nói cho con biết nha, bằng không về sau con bé có biết mật gì cũng sẽ không nói cho con ta biết đâu. Con đã biết rồi. Hắn cũng hiểu được, nếu làm cho Thế tử mất đi tin tưởng đối với đồng minh, chỉ sợ hắn về sau sẽ không biết được những chuyện gì nữa. Tắt đi di động, hắn hít sâu vài cái, tự điều chỉnh cảm xúc của chính mình, rất nhanh sẽ trở về nhà, hắn phải bình tĩnh đối mặt với Thế tử cùng với các con, mặc kệ là như thế nào. Cha mẹ không nên tranh chấp trước mặt các con. Cái loại thống của này chính hắn trước đây đã chịu đủ rồi. Chủ tịch về nhà. Thành âm của lái xe đánh thức thần trí mơ hù của hắn. Vì thì hắn gật gật đầu nói. Ừ, ngày mai gặp. Vào cửa, lại ngoài im muốn không thấy thê tử tới tiếp đón. Chẳng lẽ nàng còn chưa về nhà sao? Điều này làm sao có thể chứ? Sau kết hôn nàng mỗi ngày đều ở nhà chờ hắn về. Bất chấp mưa gió, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Hắn còn không có kịp tới đặt câu hỏi thì người hầu đã chủ động báo cáo trước. "Dạ, phu nhân phát sốt, người chiều đã đi khám ở bệnh viện, sau khi trở về liền ngủ thẳng đến hiện tại ạ." "Chuyện này phát sinh từ khi nào? Như thế nào lại không có ai nói cho ta biết chứ?" Kha Khai Đường vừa nghe thì cả người đều trắng váng, trong ấn tượng của hắn, Thê Tử từ bỏ lúc mang thai cùng với danh, chưa bao giờ phải vào bệnh viện cả, hôm nay cư nhiên đến bệnh viện vào lúc đó khám thì hẳn là do hắn gây áp lực quá lớn đối với nàng rồi. Ngươi hầu có điểm ý khuất là cúi đầu. Dạ, do vô nhân yêu cầu không được nói cho tiên sinh ạ. Tôi đợi rồi, cho khách là như vậy đi. Kha Khai Đường bước nhanh vào phòng khách, chỉ thấy các con hắn đang hướng tới hắn chạy tới. Gần đây quan hệ cha con tăng lên không ít, Kha Hoàng Kiệt cấp việc báo cáo. Mẹ bị bệnh rồi. Đúng vậy, mẹ bị bệnh đang ngủ ạ. Kha Nhược Lan cũng thiếu không được thông báo theo. Bà đã biết rồi. Chúng ta cùng đi xem mẹ. Bất quá, các con hãy im lặng, không được thể âm ý, anh hường đến mẹ có biết hay không? Biết ạ." Tiểu Hinh người cùng nhau gật đầu đáp ứng. Kha Khải Đường rất con trai con gái, ba người lặng lẽ đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lý Thần Du đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, bộ dáng kia thật là có bao nhiêu yếu ớt. Kha Khải Đường tâm giống như là bị ai đó đâm một nhát thật sâu. "Mẹ." Kha Nhược Lang rồ dao tuổi còn nhỏ, Lần đầu tiên xem mẫu thân bị bệnh nặng như vậy, nước mắt lên trực tiếp rơi xuống dưới. Kha khải đường ngồi sồn, sờ sờ vào mặt của nữ nhi. Mẹ hiện tại trong người không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi. Con cùng với ca ca đi ăn cơm trước, rồi sau đó nhớ đánh răng sờ mặt. Phải nghe lời bảo mẫu không thể ấm ý đến mẹ, có được không hả? Dạ vâng ạ. Kha Nhật Lan đương nhiên nghe lời. Lúc này con bé thật sự là nguyện ý là một bé ngoan. Kha Hoàng Kiên kéo tay em gái, giống như nam tử hái. Bà à? Con sẽ chiếu cố cho em, bà phải chiếu cố tốt cho mẹ nha. Con thật là ngoan. Khà khai đường ít khi tin tưởng con chính mình lại có thể trí tuệ như vậy, là vì đứa nhỏ được mẹ giáo dục tốt sao? Tiểu Huệ muội là... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net